Chương gió Quyển 2 Chương 1 Bởi uống rượu Nên thập tam nhạn ngủ đến 3 giờ chiều mới tỉnh Vừa dậy đã thấy lỗ mũi nghẹt nghẹt Đầu thì nặng trịch Sợ là tối qua bị cảm lạnh Vội vàng mở ngăn kéo Uống hai viên ngân kiều phiến Chú thích Ngân kiều phiến là một loại thuốc chống cảm rất hiệu quả. Đẩy cửa sổ ra mới phát hiện thời tiết hôm nay đẹp lạ thường, trời xanh thăm thẳm, dãy núi xa xa vạch ra một vệt màu xanh nhạt ở chân trời. Không biết là quán cơm nhà nào đang nổi lửa, mùi thức ăn xào nấu khiến cho lũ sâu đói trong bụng thập tam nhạn ngọ ngoại. Cô khoác đại một cái áo ngoài, vội vàng xỏ dép đi thẳng xuống phòng bếp. Bình thường, đến giờ này, trong phòng bếp đến cơm cặn canh thừa cũng chẳng còn sót. Trong khách sạn có nuôi một chó, một mèo, chó tên là Socola, mèo tên là Kem Cóc, cơm thừa mọi ngày đều do chúng nó xử lý hết. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, Chưa vào cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm của cần tây, Thập Tam Nhạn trong lòng vui vẻ ba bước gộp làm hai chạy vào, Tiểu Mễ đang đổ thức ăn ra từ trong nồi, thấy Thập Tam Nhạn bước vào, đôi mắt cười lên thành hai vành trăng khuyết. "Bà chủ, chào buổi sáng." Đã xế chiều đến nơi rồi, con chào buổi sáng. Thập Tam Nhạn thầm xấu hổ, cũng chẳng quan tâm còn chưa đánh răng.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 Không thì gọi là gì? Thập Tam Nhạn nghiến răng gọi cháu nó. Vừa mới dứt lời, Nhạc Phong đã từ bên ngoài tiến vào, anh mới nghe được có nửa câu sau của Thập Tam Nhạn, có chút khó hiểu. Gọi ai là cháu? Thập Tam Nhạn tức không thở nổi, xong lên véo tai Nhạc Phong khiến Nhạc Phong đau đến mức kêu lên oai oái. Ui da ui da, chị Nhạn Tử, nhẹ chút nhẹ chút. Sau khi tránh thoát, Nhạc Phong chắc là bị cô véo cho đau thật, sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới dậy đã phát điên rồi, chỉ đến thời kỳ mãn kinh rồi đúng không? Thập Tam Nhạc không để ý đến cậu, đâm chọc này của anh. Cậu quen tiểu mễ à? Quen chứ, vừa nói chuyện ban sáng xong, cô bé rất ngoan. Thập Tam nhạn nhìn chầm chầm anh. Có ngoan hơn nữa cũng không phép được...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 Càng không được cười với nó Nghe rõ chưa Nhạc phong đang dưng Lại bị chị ta làm cho tức điên Sao phải thế Đảng và nhân dân còn chưa cướp đạt quyền lợi nở nụ cười của tôi Chị dựa vào cái gì Mà cắm Dựa vào bộ dạng chị đẹp ấy hả Nói xong Hình như còn cố ý muốn chọc giận chị nhạc tử Quay về phía tiểu mễ Vô cùng kiểu cách Vô cùng đáng ăn đòn cười một tiếng Cười đến mức khiến cho thập tam nhạc tức không thở nổi vươn tay đập một phát lên đầu anh không đợi nhạc phong kêu đâu cô đã ra lệnh cho tiểu mễ em gái cách xa cái loại này ra một chút nghe chưa tiểu mễ vô cùng lúng túng cúi đầu vò vò gốc áo nửa ngày mới nhả ra một câu anh phong tử rất tốt mà tốt cái lông thập tam nhạn dặm chân nhìn người không thể nhìn cái vỏ ngoài được Phải nhìn rõ bản chất Chị nói em nghe Không thể ôm ảo tưởng với phong tử được Nó đã kết hôn từ lâu rồi em biết không Có ba đứa con rồi Ở ngoài còn ba đứa con riêng nữa Nhạc phong nghe mà mặt mày xanh mét Chị nhạc tử miệng chị chạy bằng đệm từ đúng không Có ai cay độc như chị không hả Tiểu mễ nhìn ra thập tam nhạn Phần lớn là đang bị chuyện mím môi cười vui vẻ Thập tam nhạn tức giận Đi đi Đi tìm thạch đầu mày chơi Chị có chuyện muốn nói với phong tử Mắt thấy tiểu mễ đã đi xa Nhạc phong liếc mắt nhìn thập tam nhạn Chị nhạn tử Giờ tôi chẳng có chút hứng thú nào với phụ nữ hết Chị đừng lôi những chuyện vớ vẩn này ra có được không Thập tam nhạn cười tiếp mắt Ngồi xuống bên cái bàn trong phòng bếp Sao lại một chút hứng thú cũng không có được Liệt dương à Không ngóc lên được à. Nhạc phong im lặng một lúc lâu, Dừng một chút, nhả từng chữ từng chữ qua kẻ răng. Thẩm gia nhạc, Mẹ nó chứ, Chỉ là phụ nữ à. Thập tam nhạn gật đầu như thật. Quả nhiên, Thằng đàn ông nào cũng thế, hễ bị đụng chạm đến gốc rễ là nổi điên ngay. Tiếp đó thở dài, Cậu còn nhớ cái tên tôi cơ à, Cả thế kỷ rồi chẳng ai gọi. Nhạc phong căn bản không thèm để ý đến chị ta nữa Thập tâm nhạc cười hì hì Kéo nhạc phong ngồi xuống Sao thế? Cấu thật à Không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Miệng lưỡi tôi cay nghiệt Cậu so đo với tôi làm gì? Nhạc phong của tôi làm sao mà lại không ngóc lên được cơ chứ? Cậu là người cả đời không cần dùng đến Viagra. Nhạc phong cười lạnh Chị cứ nói nữa đi Cứ cực nhã lu manh trước mặt tôi đi Chị dám nói câu này trước mặt dịp liên thành không? Thập tam nhạn sửng sốt một chút Hứng thú trơ chọc anh nhanh chóng hạ xuống Dừng một chút Hai tay bưng mặt Vô cùng mất hứng Trước mặt anh ta Tôi sao dám nói mấy câu này chứ Để học theo cô bạn gái đã đi gặp các mát kia của anh ta Tôi giả làm gái ngoan Giả bộ u nhã cũng phát buồn nôn rồi Nhạc phong Vẫn là ở bên cạnh tốt nhất Cái gì cũng dám nói Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ? Tôi là người trong nhà có ba đứa con, bên ngoài có ba đứa con nữa cơ mà. Thập tâm nhạn phi cười một tiếng. Đùa cậu thôi mà, tướng thật à. Tiểu Mễ là đứa chân chất, tốt nghiệp trung học xong thì nghỉ học, vẫn làm công ở chỗ này, thậm chí còn chưa bao giờ xa nhà. Tính tình rất đơn thuần, không giống với mấy con hồ ly tinh cậu hay treo chọc đâu. Nhạc phong ván hết cả đầu. Tôi nói tôi muốn trêu chọc tiểu mẻ nhà chị bao giờ Không sợ cậu trêu chọc Chỉ sợ con bé tơ tưởng cậu thôi Thập tâm nhạn nói năng chắc nịch Trình độ của con bé tiểu mẻ kia Làm sao so với cậu được Nhạc phòng hô to oan uổng Tôi mới nói với cô ta có mấy câu thôi Mà cô ta cũng tơ tưởng tôi được sao Cái đó không nói chắc được Thập tâm nhạn chừng anh một cái Cậu nghe mẫu đơn đình chưa Cô em gái không có tâm nhãn kia trong mộng mơ Thấy một anh chàng Ngày nhớ đêm mong đến chết đi đấy Còn gì Tiểu mẹ nhất định là có cảm tình với cậu Phụ nữ nhìn phụ nữ là chuẩn nhất Cậu cách xa con bé một chút là được Nhạc Phong trừng chỉ ta một cái Muốn tôi cách xa cô ấy Chỉ có một cách Cách gì Mau tìm người bán cho tôi đi Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi Chắc chị ném chuyện này ra sau gáy rồi chứ gì Nói đông nói tay Chuyện chính thì chả thấy gì để ý Thập Tam nhẹn liếc anh một cái Biết rồi biết rồi Chuyện to bằng cái rắm Lãi nhảy mái Vừa nói vừa rút di động ra Tìm danh bà Nhưng mà Nhạc Phong chưa chắc đã tìm được đâu Sao lại nói vậy Cậu không làm nghề này Không biết những chuyện bên trong đâu Thập Tam nhẹn vừa tìm danh bà Có câu Vân Nam sinh ngọc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 Alo, lão tứ hả? Mắt thấy điện thoại đã thông, nhạc phong cũng không nói gì thêm nữa. Thập Tam nhạc rất quen thuộc hàng huyên với đối phương. Tôi, nhạn tử đây. Ừ, lâu rồi không liên lạc. Không có việc quan trọng thì cũng chẳng dám phiền đến tôn đại Phật như anh đâu. Tôi có cậu em, muốn mua một miếng ngọc loại thủy tinh hầm cũ. Anh còn nhớ miếng ngọc qua tay tôi hai năm trước không? Đúng, miếng mà trong suốt. Trông như thủy tinh ấy, lúc ấy anh còn khen người phụ nữ kia cung cấp ngọc đặc biệt tốt cơ mà. Đúng rồi, cô ta tên gì? Có phương thức liên hệ không? Cũng không biết đầu bên kia nói gì, thập tam nhạn ậm ừ hai tiếng, nhíu mày. Vậy có tìm giúp tôi đi, tìm được thì nhắn tin cho tôi nhé. Ừ, thập tam nhạn cúp máy, báo kết quả cho nhà phong. Thật sự là lâu không liên lạc, lão tứ cũng không nhớ rõ, bảo là phải tìm lại xem. nay phong tử! Nói đến cuối thì đổi dòng, nhạc phong nghi hoặc. Sao hả? Tặng thật đấy à? Nhạc phong tức giận. Tặng giả đấy, tôi đùa chị chơi thôi. Thập tam nhạn cũng chẳng giận. Phong tử, tối qua tôi đã định nói với cậu rồi.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 Đánh bật lửa mấy cái, Cũng không vội chăm thuốc, Ngọn lửa bùng lên, Rồi lại tắt ngúm, Giống như đang chơi đùa. Tặng miêu miêu, Sao lại gọi là sao lại gọi là lãng phí được, Hơn nữa tôi cam tâm, Chỉ quán được hay sao? Thập tâm nhẹn lại cười, Dừng một chút, Giọng cũng mềm mỏng lại. Nhạc phong, Cậu biết không, Tôi lại rất thích cái tính vô lại này của cậu đấy. Nhưng mà... Có vài đạo lý chưa chắc cậu đã hiểu Chị nhạc tử của cậu lớn hơn cậu mấy tuổi Có vài việc nhìn thấu hơn cậu nhiều Tôi phải nói cho cậu Nhạc phong chăm thuốc Chị nói đi Cậu tặng thứ đắt tiền như thế cho Miu Miu để làm gì Nếu thật sự để cho chồng của Miu Miu nhìn thấy Người ta sẽ nghĩ sao Không phải thế là cậu có ý khiến người ta khó chịu hay sao Sau này nếu anh ta và Miu Miu có bất hòa Nhất định sẽ lôi miếng ngọc này ra nói đầu tiên. Phong tử, cô ta đã không là của cậu thì thật sự không thuộc về cậu nữa. Cô ta có sống không tốt, bị chồng đánh chồng mắng cậu cũng không thể xen vào. Dù cậu có ý tốt, nhưng nhỡ đâu vì thế mà sau này khiến cho Miu Miu phải chịu khổ. Vậy đâu có ổn. nhẹ Phong trầm mặt không nói gì. Tôi hỏi cậu câu nữa, cậu có mong Miu miêu hạnh phúc không?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 Cậu khóc đấy à Nhạc phong dùng tay dụi mắt thật mạnh Ai khóc Chỉ tưởng tôi là chị chắc Không hiểu tại sao Thập tâm nhẹn có chút khó chịu Vành mắt bất giác đỏ lên Dừng một chút Khịch mũi vài cái Bỗng cười lên Mẹ kiếp Miêu miêu hạnh phúc thật đấy Nếu cậu có thể đối xử với tôi như vậy Có 10 dịp liên thành tôi cũng không đổi Đang nói Di động bỗng rung lên một cái Một tin nhắn được gửi tới, thập tam nhạc mở ra xem một chút. Tìm được rồi, người kia tên là Trần Lai Phượng, người gian tay. Lão Tứ cũng không biết số di động của cô ta, chắc là hay thay đổi, điện thoại ở nhà thì có. Phong tử, cuộc điện thoại này có gọi hay không đây? Nhạc Phong vẫn không trả lời, khói thuốc tràn ra xung quanh. Thập tam nhạc xuyên qua màn khói, nhìn gương mặt anh, lại hỏi một câu. Ông tử cho một câu có gọi hay không? Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, Thập Tâm Nhạn vươn tay vỗ vỗ vai anh. "Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi đói rồi, đi ăn cơm trước đã." Nói xong, liền đứng dậy lên ghế, đánh răng rửa mặt trước, sau đó thay quần áo, lúc xuống phòng bếp lần nữa. Tiểu Mễ đã ở bên trong. Đang hâm nóng lại mấy đĩa thức ăn khi nãy Lại xới cho thập tam nhạn một bát cơm Chị nhạc tử ăn cơm đi này Chiếc gạt tàn trước mặt nhạc phong Đã có bốn năm mẫu đầu lọc Tay còn đang kẹp một điếu Bên cạnh còn có mấy chai rượu Đã thấy đấy Thập tam nhạn nổi nóng Ai bảo em lấy rượu cho cậu ta Tiểu mãi mễ sợ hãi Vừa mới nãy đi vào Anh phong tử bảo lấy Em liền lấy thập tam nhạn tức giận, giật điếu thuốc trong tay nhạc phong lại. Hết thuốc lại đến rượu. Phong tử, muốn thành tiên à. Nhạc phong ngẩng đầu lên nhìn chị ta, không ngờ là lại cười. Chị nhạn tử. Sao? thập tam nhạn vẫn đang tức giận. Tôi và Miu Miu, Du Duy cũng đã được 7 năm. Giọng của nhạc phong rất thấp. Lần trước khi nhìn thấy miếng ngọc kia ở chỗ chị... tôi đã nghĩ nhất định phải mua cho miu miu một miếng đắt máy cũng mua tôi lớn bằng từng này cũng mới chỉ một lòng một dạ thích một cô gái như vậy tôi sao lại không mua có tán gia bại sản tôi cũng phải mua đúng không thập tam nhạn chưa bao giờ nghe nhạc phong dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện bất giác đã ngồi xuống bên cạnh anh tiểu mẹ vốn định đi ra ngoài nhưng chân lại như bị dính nam châm vậy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 Alo! Thập tâm Nhạn hắn giọng một tiếng. Chào anh! Xin hỏi đây có phải là nhà của Trần Lai Phượng không? Đầu kia im lặng mấy giây. Đúng rồi! Xin hỏi cô Trần có nhà không? Xin chờ một chút. Thập tâm Nhạn thở ra, dùng khẩu hình ra hiệu cho nhạc phong, ý bảo, gọi được. Chồng của Trần Lai Phượng, Lý Căng Niên, siết chặt ống nghe, Chỉ cảm thấy trái tim sắp vọt ra từ trong lòng ngực. Anh ta dùng một tay che ống nói, cứng ngắc xoay người lại. Đằng kia, trên ghế salon, đứa con trai thái đầu ba tuổi của anh ta đang chơi xếp gỗ. Cười khanh khách vui vẻ vô cùng, mà đang chơi với cậu bé là một cô gái trẻ tuổi. Mái tóc xoăn thật dài, mặc một chiếc áo lông màu đen, vành mũ đính một vòng lông tơ mềm mại. ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào giống như đang lóe sáng dường như nhận ra được sự khác lạ của lý căn niên cô gái kia quay đầu nhìn anh ta lý căn niên vừa mở miệng giọng đã run rẩy quý quý quý quý tiểu thư điện thoại tìm đại phượng quý đừng đừng đứng dậy cô bước đến bên cạnh điện thoại giơ ngón trỏ đặt lên miệng Ra hiệu cho Lý Căn Niên đừng nói chuyện Dừng một chút Bình tĩnh nhận điện thoại Alo Đầu kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ Chào cô Xin hỏi cô chính là cô Trần Lai Phượng phải không Khóe miệng quý đường đường Nhướng lên một nụ cười Là tôi đây Xin nói đi Cô Trần Chào cô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 Thập tam nhạn thầm kêu khổ. Thật ra thì vụ làm ăn năm đó, trung gian còn có người dắt mối. Cô cũng không tiếp xúc gì với trần lai phượng này. Chắc trên đường có chạm mặt cũng chẳng nhận ra. Lần này vì chuyện của nhạc phong nên mới cố tỏ ra thân thiết. Không ngờ người ta ngay từ đầu đã rất thẳng thừng Tôi không nhớ rõ. Cô hắn giọng một cái. Tôi ở Vân Nam, cổ thành. Tôi họ thẩm, thẩm gia nhạc. Thẩm trong thẩm dương Gia trong gia đình Nhạn trong chim nhạn Là chim nhạn mùa thu Không phải là chim án À Vân Nam Cổ thành Thẩm gia nhạn Thẩm trong thẩm dương Gia trong gia đình Nhạn trong chim nhạn Quý đường đường Dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý căn Niên Chậm rãi nhắc lại lời của Thập Tam Nhạn Tay cầm bút của Lý căn Niên rung bần bật Là thế này Cô Trần Bên cô còn hàng chứ Nếu như có món nào tương tự Tôi muốn mua một miếng Giá cả có thể thương lượng Có Thẩm tiểu thư ở chỗ nào của cổ thanh Hình như tôi có chút ấn tượng Thập tam nhạn cười lên Khách sạn phong nguyệt Cứ hỏi thăm là được Cô trần về chuyện miếng ngọc Nói đến đây Cô đột nhiên ơ một tiếng Chuyện di động ra trước mắt Sao lại tắt rồi Cái điện thoại dởm này Quý Đường Đường cúp máy xong, vô cùng khách khí, rút luôn cả dây điện thoại. "Chắc sẽ gọi lại nữa, mấy ngày tới đừng cắm dây lại." Lý Căn Niên cúi đầu, nhìn những thông tin được ghi lại trên giấy, đôi môi vẫn đang run rẩy. "Quý Đường Đường khẽ thở dài. Cổ Thành Vân Nam, gần Myanmar, địa điểm không chênh lệch lắm với nơi tôi nghĩ." "Thẩm, thẩm gia nhạn này" lý căng niên ngẩng đầu lên vành mắt phím đỏ tay siết chặt tờ giấy có phải chính cô ta đã đã hại đại phượng không việc này rất khó nói quý đường đường trầm ngâm một lúc có thể phải cũng có thể không nhưng cho dù thế nào cú điện thoại này nhất định là yếu tố quan trọng lý căng niên không nói gì nữa trong góc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 Mắt thấy vợ mình nhận được tin tức từ bên Myanmar, liền thu dọn hành lý như muốn đi. Lý Căn Niên lập tức nóng nảy, hai người cãi nhau khá căng. Lý Căn Niên nhớ mình đã liệt kê ra rất nhiều lý do. Ví dụ như thái đầu không thể xa mẹ. Ví dụ như phụ nữ còn ở đang ở cử, không thể mệt mỏi được. Ví dụ như trong nhà vẫn còn tiền để dành, không vội dùng đến tiền. Nhưng câu đầu tiên của đại phượng Đã khiến anh ta nghẹn cứng Nghề này ai làm lâu dài được Không thời dịp em còn làm được Mà kiếm chút tiền học tiền sửa Cho thái đầu Sau này biết sống thế nào Lý Căn niên nhất thời ủ rũ Nói cho cùng Thì vẫn là anh ta vô dụng Chỉ biết ngoan ngoãn bám lấy đơn vị quốc doanh Một tháng chỉ được 1.800 tiền lương Muốn nuôi gia đình Phải dựa vào phụ nữ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 Dù sao cũng là phạm pháp, nhỡ đâu người chẳng làm sao lại bị anh ta báo cảnh sát gieo họa thì chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Lại chịu đựng thêm hai tháng, thật sự không nhịn nổi nữa, lén nói chuyện này cho mẹ vợ. Bà cụ liền gào khóc trên giường. Đã là lúc nào rồi, mau báo cảnh sát đi, không chừng con tôi đã rửa ra ở ngoài kia rồi, phượng nhi của mẹ... Bây giờ mới báo cảnh sát, trừ những ánh nhìn mắt. Nhìn xem thường mỗi lần ra vào đồn ra, dường như chẳng có tác dụng gì. Lão Vương trong cửa ở đồn công an, thấy anh ta đáng thương, lén kéo anh ta ra chân tường nói một tràn. Nghe tôi nói, tự bỏ đi người anh em, vợ cậu chẳng phải danh nhân gì. Cái đồn công an nho nhỏ ở địa phương này, chẳng lẽ còn phải chạy ra nước ngoài tìm người cho cậu hay sao? Biên giới là nơi nào kia chứ? Tôi nghe nói người chết chỉ ném xuống rảnh là xong việc. Vợ cậu đã bật vô âm tính lâu vậy rồi, lành ít giữ nhiều. Lành ít giữ nhiều, bốn chữ tự như bốn con dao đâm cho anh ta lạnh cả lòng. Về nhà ôm thái đầu khóc đến nửa ngày trời. Sau đó cũng từ từ tiếp nhận sự thật này. Hàng xóm không biết đã xảy ra chuyện Trong lòng đều cho là Trần Lai Phượng ghét bỏ Người đàn ông này không có bản lĩnh Đã chạy đi với người khác Còn rất đồng tình với anh ta Còn có người hay chuyện may mối cho anh ta Đều bị anh ta kiếm cớ từ chối Đại Phượng dù sao cũng là vì một thằng đàn ông như anh ta Vì cái nhà này nên mới bật vô âm tính Anh ta cũng phải giữ mình mấy năm mới đúng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 Đêm đó, ngủ thẳng đến nửa đêm, mơ mơ màng màng, bên cạnh có người dùng cùi chỏ hít anh ta. Anh Niên, anh Niên, em đau bụng quá, là giọng của Đại Phượng, anh ta quay người, lau bầu một cái. Ừ, lúc dậy cũng không nghĩ nhiều, đến khi ăn sáng, chợt nhớ là giấc mộng đó, mắt đỏ lửng lên, tan làm lén, chạy...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 Hôm nay anh đốt cho em một sắp tiền giấy, nếu không ngày mai sẽ cho em thêm ít đồ, thiếu gì thì nói được không? Đại Phượng chỉ đẩy anh ta. Anh Niên, em đau bụng. Liên tiếp mấy ngày liền, đều mơ một giấc mơ y hệt. Lý Căn Niên ban ngày len lén bật khóc, cho là mình bị Đại Phượng ám ảnh. Lại qua mấy ngày nữa, lần này khi mơ, anh ta chợt lấy dũng khí nói một câu. Phượng, đau bụng thì ngủ đi, nằm sắp một lúc sẽ hết đau. Đại Phượng im lặng một lúc, đúng vào lúc Lý Căn Niên đang mơ mơ màng màng định ngủ tiếp, đột nhiên cô gào lên đến tê tâm liệt phế. Em bị mắc kẹt rồi anh Niên, em đau lắm, em không xoay người được. Lý Căn Niên sợ đến mức giật mình tỉnh dậy, đêm đệm giường dưới thân ẩm ướt, nhìn chỗ trống bên cạnh. lần đầu tiên lạnh lẽo từ đầu đến chân, đại phượng nhất định đã xảy ra chuyện, vậy nên hôm đó cả ngày anh ta đều đờ đẫn, nhớ đến giấc mơ quái dị cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng nay, Lý Căn Niên cảm thấy đại phượng đang muốn nói gì đó với anh ta, trong tivi không phải cùng diễn thấy sao, người chết oan sẽ báo mộng cho người nhà, bảo người nhà báo thù gì đó. Lý Căn Niên quyết định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 Một con dê trắng Hai con dê đen Hai con dê trắng Cũng không biết Đếm được bao nhiêu khuỷu tay liền bị người ta hít nhẹ một cái Bên tay vọng đến giọng nói U oán của đại phượng. Anh Niên Em đau bụng Cảm giác này quá rõ rệt Không hề giống như đang nằm mơ Lý Căn Niên sợ đến mức Toàn thân đầy mồ hôi lạnh Cổ giống như bị đông cứng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 Trái tim của anh ta như sắp vọt lên cổ họng. Đau thế nào đại phượng? Đại phượng nức nở. Chính là đau thôi anh Niên. Anh xoa cho em với. Lý cằn Niên ừ một tiếng, cứng nhắc vương tay sang bên cạnh. đều đầu tiên là chạm đến vạt áo của đại phượng. Sau đó là phần đùi mềm mại, quen thuộc giống như những lúc vợ chồng tâm sự mỗi đêm trước kia. trái tim anh ta thoáng buông lỏng chạm đến cái bụng của đại phượng trong lòng tự an ủi là mộng du có lẽ là mơ suy nghĩ này lập tức sụp đổ hoàn toàn sau một khắc huyết dịch toàn thân tự như ngừng chảy trong thoáng chốc nơi anh ta chạm đến thô ráp cành cây nhánh cây xen lẫn bùn đất ướt át giống như vô số những sợi rễ nhỏ mọc ra từ rễ cây Gần như ngay lúc đó, Đại Phượng lại kêu lên đau đớn. Anh Niên, anh Niên, đau quá, em đau. Lý cần niềm vụt một cái bật dậy từ trên giường, chiếc chăn đang đắp đã bị sóc lên. Anh ta liếc nhìn Đại Phượng nằm bên cạnh, cặp mắt mở to, gương mặt đau đớn nhăn nhó, cổ rướng thật cao mà trong bụng.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 Anh ta tự như một con rối gỗ đứng ở phân xưởng Liên tiếp làm hỏng mấy món hàng liền tổ trưởng mắng anh ta một trận Một người vẫn hiền lành nhút nhát như anh ta Lần đầu tiên gây gỗ với người ta Cãi lộn đến cuối lại oà lên khóc tổ trưởng sợ hết hồn Lại trở nên lúng ta lúng túng tôi có nói cậu làm sao đâu Đàn ông đàn an khóc cái gì chứ Tiếp đó lại cho anh ta qua một bên nghỉ ngơi Anh ta cũng trải báo ra ngồi xuống cạnh tường thật, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đèn lớn trên nóc phân xưởng, trong đầu không ngừng quanh quẩn một suy nghĩ. Đại Phượng bị kẻ khác hãm hại, Đại Phượng bị người ta chôn, chôn dưới gốc cây, nhất định là chôn dưới gốc cây. Cũng không biết đã ngồi cạnh tường được bao lâu, ông bác trong cửa đi vào gọi anh ta. Lý Căn Niên, Lý Căn Niên Bên ngoài có mỹ nữ đến tem kia Một đám công nhân ở phân xưởng cười ầm lên Dưới ánh nhìn của mọi người Anh từ từ đứng dậy chậm rãi bước từng bước ra ngoài phân xưởng Sau đó anh ta thấy quý đường đường Tiết trời rất lạnh, bầu trời lất phất mưa bụi Quý đường đường đứng dưới bức tường xám xịt của nhà xưởng Bên cạnh là một gốc cây trơ trụi cành lá, cô mặc một chiếc áo lông dài mỏng màu đen, viền mũ đính một vòng lông tơ màu xám tro mềm mại, quần bò sát màu dài. Quần bò sát màu xám, bốt màu đen, mái tóc xoăn thật dài, hơi ngẩng đầu lên nhìn cái tổ chim bị bỏ không trên cành cây trụi lũi, từ góc độ của anh ta nhìn qua có thể thấy được gò mái trắng nõn của cô. cả cô cả cánh tượng trước mắt đều là đen trắng xám tro giống như một bức tranh đen trắng hoặc tựa như một thế giới khác trầm lặng không hề bị quấy nhiễu có một người phụ nữ béo ú mặc một chiếc áo đỏ chóe đi ngang qua tựa như một viên đạn chói mắt mạnh mẽ chen vào không hiểu tại sao lý căn niên có một cảm giác mãnh liệt người trước mặt là đến vì chuyện của đại phượng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 thập tâm nhạc ném di động lại cho nhạc phong có việc ai lại không làm gọi được rồi mà còn bị ngắt ngắt rồi gọi lại lại không được phòng tử ông trời có ý chặt đứt tơ tưởng của cậu đấy nhạc phong lẩm bẩm mắng gì đó hai tay gối sau gáy tựa trên ghế dựa ngửa đầu nhìn trần nhà tâm trạng của thập tâm nhạc tốt trở lại Vừa ăn cơm vừa hỏi anh Mai tôi đưa cậu ra ngoài ô cổ thành chơi nhé Hay là lái xe ra bờ ruộng dạo một chút Nhạc phong không nói gì Nửa ngày mới lười biến đáp lại một câu Không có tâm trạng Mai tôi về Thập tâm nhãn nhất thời tưởng mình nghe nhầm Sau khi phản ứng kịp Bèn đập đôi đũa xuống bàn Cơm cũng không ăn nữa Thằng ranh con này Cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào nhạc phong chẳng hề sợ chỉ ta chậm rì rì đáp lại một câu tôi bảo ngày mai tôi về nghe không hiểu sao thập tâm nhạc tức đến run rẩy cả môi cậu được lắm đồ vô lương tâm đến cổ thành chỉ vì mua miếng ngọc cho miêu miêu thôi hả không mua được ngọc thì phủi mong về vậy tôi thì sao còn không tính đến xem tôi nữa hả nhạc phong ngồi thẳng người cẩn thận nhìn thập tâm nhạc từ đầu tới chân một lượt Lúc mở miệng lại lần nữa, suýt nữa đã làm cho thập tam nhạn tức đến vỡ bụng. Đây không phải là đã xem rồi sao, có xem nữa cũng chẳng mọc ra đóa hoa nào. Phong tử cậu ép tôi phải ác lên đúng không? Nhạc phong vậy mà lại bị chị ta làm cho vui vẻ, vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa trêu chọc chị ta. Chị nhạn tử, cấp độ của chị thế nào tôi còn không biết hay sao? Chị ác lên. Một câu nói ra, âm cuối còn kéo dài, khinh thường không nói thành lời. thập tam nhạc dữ dằn, nói với bóng lưng nhạc phong. Phong tử cậu nghe cho kỹ đây, chỉ nhãn tử của cậu bình thường không ác, nhưng đã ác thì không phải là người. thập tam nhạc nói được làm được, lúc thạch đầu ra ngoài đổ rác, cô đang sắn tay áo tháo bánh xe nhạc phong. Bên cạnh bay đầy tu vít dùi vân vân, đủ lại công cụ không gọi nổi tên. Thạch đầu nhìn mà choáng váng. Chị Nhạn Tử, chị đang làm cái gì thế này, anh Phong Tử mà nhìn thấy không phải sẽ phát điên sao?" Thập Tâm Nhạn nghe câu ta, nghe cậu ta nói mà cả người như thạch. Thập Tâm Nhạn nghe cô ta nói mà cả người thư thái. Điên mới tốt, chị chỉ sợ nó không điên thôi. Sau đó lại sai thạch đầu đổ rác xong ra ngoài cửa canh cho chị đi.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 Trái tim thập tam nhạc thịt một tiếng. Có nói đang ở đâu không? Sắc mặt của thạch đầu có chút mất tự nhiên, cố ý tránh né mắt của thập tam nhạn Không, không nói. Thập tam nhạn trừng mắt, vỗ bàn một cái. Cậu cũng muốn tạo phản phải không? Thạch đầu sợ hết hồn, lập tức khai sạch. Lúc khai còn biện bạch cho mình mấy câu. Thật sự không nói ở đâu mà, nhưng bên cạnh em nghe thấy có tiếng con gái. Nghe giọng như là A Điềm ở Đăng Hồng Tủ Lục Thập Tam Nhạng hít một hơi lạnh Lập tức nhứt hết cả đầu Sao lại đúng phải A Điềm chứ Đăng Hồng Tủ Lục Là một quán ba ở Cổ Thành A Điềm là ca sĩ ở đó Người cũ của Diệp Liên Thành Người trong lòng của Mẫn Tử Hoa Cổ Thành chỉ lớn có vậy Không có cái gọi là công việc Hay hiệu suất ăn mòn Thời gian tinh lực của người ta giữa nam nữ quan hệ khó tránh khỏi phức tạp thập tam nhạn đến với dịp liên thành sau a điềm nhưng cô không phải là nguyên nhân khiến cho dịp liên thành cắt đứt với a điềm nguyên nhân căn bản là mẫn tử hoa người anh em chí cốt học chung bốn năm đại học sau đó tốt nghiệp xong thì cùng đến cổ thành với dịp liên thành dịp liên thành vô tình phát hiện ra tấm ảnh của a điềm anh ta kẹp trong sách Sau khi xác nhận anh ta có tình cảm không bình thường với A Điềm xong liền ngửa bài với A Điềm dùng câu mà anh ta nói với Thập Tam Nhạn sau này chính là Anh em như tay chân đang bà như quần áo không thể vì một bộ quần áo mà tổn thương tình nghĩa tay chân được Lúc anh ta nói vậy tùy ý vô cùng chẳng để tâm xem Thập Tam Nhạn có nghĩ nhiều hay không Thập Tam Nhạc ngoài mặt thì cười rất phong độ Chỉ trộm nghiến răng ken két Rất muốn bợp lại anh ta một câu Có bản lĩnh anh cũng vứt bộ quần áo tiểu hạ kia đi đi Tình cảnh đêm đó Thập Tam Nhạc nhớ lại đến giờ vẫn còn khó xử Hôm đó có mưa Không tính lớn Nhưng cũng không nhỏ Còn ngủ lại hạ thành Trong phòng ngủ của dịp liên thành A Điềm vẫn đứng khóc dưới lầu Toàn thân bị mưa làm cho ướt sũng, Mận tử hoa ra ngoài che ô cho cô ta. Cô ta cầm ô vứt qua một bên, quật cường ngẩng đầu, nhìn căn phòng lộ ra ánh sáng màu kem của dịp liên thành trên lầu. Mận tử hoa sau đó thực sự không chịu nổi, chạy lên lầu vạn tay nắm gựa. Gõ thầm thập lên cửa phòng dịp liên thành. Dịp liên thành mắt điếc tai ngơ, nghiêng người dựa vào đầu giường. vô cùng nhàn nhã nghịch cái điều khiển tivi trong tay chuyển hết kênh này đến kênh khác sau cùng vẫn là thập Tam nhẹn ra mở cửa cô nhớ mẫn tử hoa vừa mở cửa đã vọt vào mắt đỏ bừng như con thú bị chọc giận nhào về phía dịp liên thành rống lên a điềm ngay ở dưới cậu xuống giải thích rõ với cô ấy đi Dịp liên thành cười cười thậm chí đến mí mắt cũng không buồn chớp giải thích rõ rồi có tụ có tan còn gì để nói nữa mẫn tử hoa bốc hỏa à điềm đang dầm mưa dưới lầu đấy dịp liên thành dịp liên thành thở dài tôi biết chứ cậu đau lòng đúng không nhưng tôi không đau lòng hơn nữa nhạn tử còn đang ở đây cậu như vậy không phải là đến phá hoại hay sao một khắc ấy thập tam nhạn cảm thấy dịp liên thành vô cùng cặn bã mẫn tử hoa đi rồi cô cũng nói yên nguyên như vậy với dịp liên thành sao anh lại cặn bã như thế chứ? đúng vậy, diệp liên thành không hề phản bác. tôi chưa từng giấu giếm điều này. trước khi em qua lại với tôi không phải cũng đã biết tôi là loại người nào rồi hay sao? tôi không ép em cũng không gạt em. em tình tôi nguyện thôi. nếu giờ em hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đẩy cửa đi, tôi cũng không có ý kiến. thập tam nhạn vậy mà lại không hề phản đối. Xét từ một góc độ nào đó mà nói Diệp Liên Thành nói đúng Anh ta không trộm, không cướp Không dối, không gạt Chẳng khác nào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mang hết của, rải bay hết ra trước mặt người qua đường Như thiêu thân lao đầu vào lửa Là tự bọn họ đâm đầu vào Trách ai được Cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ Đẩy cửa đi ấy Cô đã bỏ lỡ Sau đó cũng có vô số lần đặt trước mắt Cô lại không hề quý trọng cho đến bây giờ Nhưng đối với A Điềm Cô thật sự buồn giận thay cô ta Chuyện xảy ra ngoài dự kiến của mọi người A Điềm không lao vào vòng tay của mẫn tử hoa Sau một khoảng thời gian suy sụp Cô ta lại tiếp nhận một gã buôn đồ cổ Đã hơn 50 tuổi Thường hay đến cổ thành làm ăn trở thành tình nhân bao dưỡng của gã buôn đồ cổ đó ở cổ thành. Gã buôn đồ cổ vừa béo vừa lùn còn thấp hơn A Điềm nửa cái đầu, thịt mỡ ở thắt lưng chảy cả xuống, cười một tiếng là lộ ra cả, cao răng trên dưới, trông cực kỳ bỉ ổi. Vậy mà A Điềm lại có thể ung dung khoác tay gã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong cổ thành, lờ đi tất cả những nụ cười mỉa mai khinh thường sau lưng, những ngày gã kia không ở cổ thành cô ta đến đăng hồng tủ lục làm ca sĩ thường trú chẳng hề cố kỵ việc liếc mắt đưa tình với những gã đàn ông khác cũng chẳng quan tâm xem sáng hôm sau sẽ thức dậy trên giường của ai thập tam nhạn thực lòng xót xa cho a điềm chính bản thân cô cũng vì lúc còn trẻ không biết nhìn người sau đó mới phiêu bạt dọc đường làm phụ nữ khổ sở vô cùng Không mong A Điềm cũng đi vào vết xe đổ của mình. Có lần bắt gặp cô ta ở trong ngõ, cô nói với A Điềm. Cho dù cô có phí hoài bản thân đến mấy, Diệp Liên Thành cũng sẽ không để ý. Muốn trả thù anh ta cần gì phải mang bản thân ra chà đạp. A Điềm chỉ dùng hai chữ để đáp lại ý tốt của cô. Tiện nhân! Thập Tam nhạn không phản đối. Có lúc cô cảm thấy là Diệp Liên Thành đã hủy hoại A Điềm. Nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy A Điềm tự hỷ hoại chính mình Cô chưa từng kể chuyện A Điềm cho Nhạc Phong Cho nên hai người này chỉ có thể là tình cờ gặp nhau Nhạc Phong có lẽ là buồn bực trong lòng Đến đăng hồng tủ lục uống rượu giải sầu Nhạc Phong ở quán bar hẳn là quá thu hút sự chú ý của người khác Mà A Điềm cũng vậy Người trong lòng đều có người khác Hai người từ khi ánh mắt chạm nhau đã hấp dẫn đối phương Tất cả đều nước chảy thành sông. thập Tam Nhãn vuốt trán cô thật sự không muốn gặp lại A Điềm. Vậy, chị nhạn tử, thạch đầu nhìn sắc mặt của cô, ngập ngừng ấp A ấp úng. Có cần đi tìm anh Nhạc Phong về không? Thập Tam nhạn cắn cắn môi, giống như tức giận cầm đũa gãy loạn trong bát. Không tìm, ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn hết sức nặng nề, Thập Tam nhạn bảo thạch đầu để cửa cho Nhạc Phong. đến nửa đêm cô thật sự không ngủ được vén rèm cửa sổ nhìn ra cửa khách sạn con đường nhỏ trống rỗng khiến cho lòng người hốt hoảng chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên chao đảo chiếc xe việt giả của nhạc phong giống như tan vào trong màn đêm đằng sau bị cô tháo mất hai chiếc bánh xe đều nhét ở dưới giường thập tam nhạn nhìn một lúc nước mắt chậm rãi chảy xuống đêm đó nhạc phong không hề trở lại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 Nghĩ đến việc người như dịp liên thành mà cũng báo bình an với cô Trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ Chỉnh trang ổn thỏa bước xuống lầu mới biết Cơn mưa này dường như lớn hơn so với tưởng tượng Quầy tiếp khách lạnh lẽo vắng vẻ ngẫm hẳn cũng không có mấy khách vào ở Thập Tâm nhạn bước ra cửa xem Có vài vị khách đang che ô Dơ máy chụp ảnh lấy cảnh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 đến giờ cơm mà chưa về thì hẳn đi tìm Ba ngày trôi qua rất nhanh dường như thoáng cái đã đến buổi tối thạch đầu đội mưa đến đăng hồng tủ lục tìm nhạc phong thập tâm Nhạn giúp tiểu mẹ nấu ăn trong phòng bếp đang làm được một nửa thì nghe thấy tiếng di động kêu đầu bên kia là giọng nói to của thạch đầu chị nhãn tử chị đến đăng hồng tủ lục một chuyến đi sao thế hả thập tâm Nhạn vương tay đảo đảo đồ ăn trước mặt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 Chuyện không nghiêm trọng như cô tưởng, một cú đấm của Nhạc Phong cũng không khiến Mẫn Tử Hoa bị thương mấy. Có điều Mẫn Tử Hoa đã sống ở cổ thành khá lâu, người trong quán ba đều về phe anh ta. Rất có thanh thế, thập tam nhạn vừa đến, mọi người đều hiểu là mưa to rơi vào miếu Long Vương. Hi hi ha ha, hàng huyên đôi câu để bọn họ tự mình xử lý. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể trách Nhạc Phong toàn bộ. Là Mẫn Tử Hoa ra tay với A Điềm trước Hai người không biết làm sao lại cãi cò Mẫn Tử Hoa giơ tay tát cô ta một cái Nghe đến đó Thập Tâm nhạn đã hiểu Nhạc Phong không đánh phụ nữ Càng không thể nhìn người khác ra tay với phụ nữ Chẳng trách Mẫn Tử Hoa lại ăn đắm Thập Tâm nhạn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa Tôi coi cậu ta như em trai ruột Cậu ấy có lỗi làm gì tôi xin chịu trách nhiệm Cậu ta đánh anh Nếu anh muốn đánh lại Cứ trút lên người tôi đi. Mận tử hoa lúng túng. Chị nhạc tử. Chị nói gì vậy? Tôi sao có thể so đo với chị được? Thập tam nhạc lại nhìn nhạc phong. Phong tử. Đây là bạn của tôi. Bạn tốt. Đánh người là cậu sai rồi. Nể mặt tôi. Xin lỗi người ta đi được không? Nhạc phong cười lạnh. Bạn tốt. Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng phải là bè lũ của dịp liên thành hay sao? A Điềm đã kể tôi nghe rồi Tình huynh để sâu đậm Nhưng cái đàn bà cho anh em Đều làm toàn chuyện chẳng ra gì Thập tam nhạc Thập tam nhạc gầm lên Phòng tử nói gì thế A Điềm nhìn nhạc phong một chút Đôi môi ngập ngừng mấy cái hốc mắt bất giác đỏ lên Mẫn tử hoa đẩy gọng kính đen Trên sóng mũi Tức đến mức nói chuyện cũng rung rảy. Anh, Anh nói cho rõ đi cái gì gọi là chuyện chẳng ra gì nhạc phong chẳng hề khách khí chuyện chẳng ra gì chính là a điềm bị gã anh em cặn bã kia của anh đá đi cô ấy với các người không có nửa xu quan hệ vậy mà có kẻ còn bắt chó đi cày chạy đến quảng đông quảng tây mắng chửi người ta không có tự trọng không có tự ái nói xong còn động tay chân anh có tư cách gì đánh cô ấy anh nuôi cô ấy à hay cô ấy nợ anh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 Lời nói của anh ta Nhạc phong nghe như đánh rắm vậy Mẹ nó Đừng có tự mình suy nghĩ bẩn thỉu Rồi nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình Con mắt nào của anh ấy Con mắt nào của anh Thấy bọn này một đêm tình Cho dù có một đêm tình thật Anh tình tôi nguyện Anh quản được sao Tôi thấy cô gái này không tệ Tôi thích Tôi muốn cưới về làm vợ tôi đấy Sao lại là đạo đức hay bại hoại Thập tam nhạc sợ hết hồn Phong tử đừng nói linh tinh nhạc phong vươn tay kéo a điềm lại gần ai nói linh tinh hai ngày trước không phải chỉ còn khuyên tôi tìm một cô bạn gái ổn định sao đây tìm thấy rồi không trộm không cướp tôi đạo đức bại hoại thế nào thập tam nhạn biết con người nhạc phong không thể kích bác dù sao giờ cậu ta không có miêu miêu có tìm ai cũng giống nhau ở bên cô gái khác cũng được nhưng a điềm thì cô thực sự không mong muốn Như vậy sau này có biết xử lý Đóng quan hệ ngổn ngang này thế nào Mẫn tử hoa trợn tròn hai mắt Tội không tin Các người thật sự bên nhau Anh dám hôn cô ấy trước mặt mọi người không Thập tâm nhạn cảm thấy Như có một tia xét bổ ngay xuống đầu Cái tên mẫn tử hoa này Bình thường trao đổi cũng không đến nổi Tại sao cứ dính đến chuyện của A Điềm Là thành đân độn Nhạc phong là loại thế nào Lấy chuyện này để khiêu chiến cậu ta ư Nhạc Phong quả nhiên liền vui vẻ. Hôn thì hôn, sợ anh chắc. Anh nháy mắt với A Điềm. Vợ, lại đây, hôn cái nào. A Điềm mắt ngấn lệ cười lên. Trong ánh mắt khó tin của mận tử hoa, Nhạc Phong cúi đầu xuống hôn A Điềm. Đám người xung quanh vỗ tay ầm ĩ hết cả lên. Trong lòng thập tam nhạc lại ngổn ngang trăm mối. Nhạc Phong trái lại không hề để ý. Đến lúc sắp hôn lên môi A Điềm, ngoài cánh cửa thủy tinh sát đất đối diện con phố, có người đi lướt qua. Bên ngoài mưa rất to, trên phố đã chẳng còn mấy người. Bỗng nhiên có người đi qua, liền có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Khóe mắt của Nhạc Phong trong lúc vô tình liếc qua bên ngoài. Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu đen, đeo một chiếc ba lô rất lớn.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 Đương đương